My breathing is very tight and unnatural. When I concentrate on breathing, there is a lot of tension. What should I do? chúng ta khi mà ghi nhận quan sát đối với hơi thở nó khó khăn tức là nó có cái sự căng thẳng để chúng ta có thể chuyển sang quan sát các cái đối tượng khác ở trên thân hay tâm vấn đề ở đây tức là do có cái sự tránh nghiệm do có cái sự ghi nhận quan sát các cái hiện tượng thân và tâm thì sẽ giúp cho chúng ta có cái sự xả lên giúp cho chúng ta có cái sự buông bỏ đối với các cái thói quen hay là các cái tập khí của mình. thì có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng cách này hay cách khác, cách cách tiếp cận theo cách này hoặc cách khác để cho chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu của mình tức là như vừa nói ở trên tức là chúng ta quan sát trên thân tâm à, bất kỳ các cái đối tượng nào có thể là hơi thở hoặc là các cái hiện tượng thân tâm khác để có cái sự xả ly và buông bỏ đối với các cái thói quen cố hữu của mình. thì điều đó có nghĩa là khi mà chúng ta đã có được một cái sự chấm đạt ở đó đến một cái mức độ nào đó Thì có nghĩa là chúng ta cũng không còn có cần thiết Tức là phải có một cái sự tập trung vào các cái tiến trình thân tâm này nữa thế Nhưng mà điều đó có nghĩa là khi mà đã đạt tới một cái mức độ nhất định Tạm gọi là một cái mức độ giác ngộ nào đó Một cái mức độ mà đạt được một cái sự hiểu biết hay thức chứng nào đó Thì lúc này không nhất thiết là phải tập trung hay quan sát trên các cái tiến trình thân tâm thì đợi, alo sinh viên thì đối với liên quan cái câu hỏi thế này tức là nó đang có cái vấn đề trong cái cái phương pháp cái cách thức mà chúng ta thực hành cái cách thức mà chúng ta đang tập trung thì đó là cái cái vấn đề của thiền sinh khi mà sử dụng cái một cái phương pháp cụ thể nào đó thì điều đó có nghĩa là trong cái việc mà chúng ta quan sát đối với hơi thở nó có một cái sự tập trung có một sự căng thẳng thì có nghĩa là chúng ta đang có cái dính mắc vào cái việc thiết lập đấy. chính vì vậy mà tôi cũng khuyến nghị và khuyến khích các cái thiền sinh để làm sao mà chúng ta có thể thực hành có một cái thái độ đúng có một cái thái độ chân chánh tức là chúng ta chỉ đơn thuần quan sát một cái hành động đơn thuần mà thôi và điều đó có nghĩa là ở phía sau chúng ta cần phải có một cái thái độ đúng, có một cái thái độ chân chánh và rồi trên cơ sở đó chúng ta sẽ à, có một cái phương pháp thích hợp và cho dù với bất kỳ cái phương pháp nào thì cái thái độ đúng cũng như là thái độ chân chánh đằng sau việc quan sát là cần thiết và nếu như mà chúng ta quan sát hơi thở Và cảm thấy rất là căng thẳng Chúng ta có thể chuyển sang một các cái, một trong các cái đối tượng khác Ở trên thân hoặc là tâm Vấn đề ở đây tức là không phải chúng ta làm thế nào Và chúng ta làm theo cách nào Thì nó đóng vào vai trò quan trọng Mà cái điều quan trọng ở đây Tức là chúng ta đang làm cái điều đó Chúng ta đang quan sát cái đó Mà không có sự dính mắc, Cái điều đó quan trọng hơn Và khi mà hiểu được cái vấn đề mà tôi giải đáp Thì quý vị có thể tìm ra một cái giải pháp Cho riêng mình thông qua cái việc thực hành của bản thân Tất cả những gì mà chúng ta đang làm, tất cả những hành động của chúng ta đều là do tâm tạo Và đây người ta gọi là sự thật do tâm tạo Mà sự thật do tâm tạo thì chỉ để sử dụng mà thôi Nó chỉ đơn thuần là những hành động hay cái hoạt động đó mà thôi Nếu như mà chúng ta tập trung uh, quan sát một cái đối tượng nào đó mà có cái sự dính mắc ở đó Tức là chúng ta thực hành không có đúng Và sở dĩ mà cái điều này xảy ra uh, trong cái trường hợp này Đó là cái thiền sinh đó đang có sự dính mắc đối với phương pháp, à, đối với cái cách thức thực hành của mình Và ở đây là chúng ta đang học cái cách xả ly, học cái cách buông bỏ, buông bỏ cả cái việc dính mắc đối với phương pháp. Và nếu như không còn cái sự dính mắc ở đó thì các cái tiến trình thân tâm của chúng ta nó chỉ đơn thuần là đang diễn ra, đơn thuần chỉ dành cho mục đích sử dụng mà thôi. Và điều đó có nghĩa là khi mà chúng ta đi trên con đường trung đạo Khi mà chúng ta đã có được sự thực hành trung đạo Thì điều đó có nghĩa là chúng ta chỉ hành động mà thôi Chỉ sử dụng mà thôi, chỉ hay biết mà thôi Và chỉ có kinh nghiệm mà thôi Và điều đó có nghĩa là đi trên con đường trung đạo Tức là chúng ta Buông bỏ chúng ta tách rời ra khỏi các cái khái niệm Tôi, ta, của tôi, của ta, cái này hay cái kia Nếu mình chúng ta có thể buông bỏ, không còn có cái sự dính mắc Đối với bất kỳ pháp môn nào, phương pháp nào Thì các cái vấn đề cũng sẽ không nảy sinh hỏi kế tiếp tức là xin ngài giảng thêm về sự thật nguy tạo Thì nguy tạo ở đây tức là các cái sự thật cho tâm tạo created truth và sự thật gốc original truth uh, Sarah can you explain a little bit uh, about the created truth and original truth Tất cả những cái gọi là chúng sinh hay là phi nhân không phải chúng sinh Thì đều là những, những cái mà do tâm tạo Hay người ta còn gọi là sự thật do tâm tạo Sự thật về một chúng sinh đó hay là sự thật về phi nhân Tất cả đều là những sự thật do tâm tạo Những cái mà chúng ta biết về nhân và quả Cũng là sự thật cho tâm ta Rồi những cái à, gọi là tôi hay ta Của tôi hay của ta thì cũng vậy à, Những cái gọi là tôi hay là bạn Nó chỉ là những cái sự thật do tâm chúng ta tạo ra Mà nó không phải là một cái sự thật tuyệt đối Một sự thật tối hậu Rồi đàn ông hay đàn bà Những cái thực tế đó chỉ có ở trong tâm của chúng ta Trong lý trí của chúng ta mà thôi Lý trí của con người cũng là sự thật cho tâm tánh. Và đây nếu mà chúng ta làm được các cái phước hiện tốt thì chúng ta cũng sẽ được có một cái quả tốt. Và rồi nếu mà chúng ta thấy là sinh ra mà lại mang hình hài của những cái sút xanh của những con vật thì cũng do các cái hành động bất thiện mà chúng ta đã tạo tác trong quá khứ tất cả các cái hành động chúng ta tạo tác và rồi cái hệ quả hay cái kết quả của chúng cũng đều là các sự thật do tầm tạo xét về mặt lý trí thì chúng ta sẽ thấy là có các cái sự thực như là tôi, ta, là đàn ông, là đàn bà, là cái này, là cái kia, vân vân. Tất cả những cái sự thật mà nó xuất phát từ lý trí của chúng ta, thì nó chỉ đúng đối với những đối tượng khác, đối với những người khác. Rõ ràng là chúng ta đang tiếp nhận, chúng ta đang quan sát Trong cái, cái cuộc sống hàng ngày Luôn luôn là với cái nhìn là của cái này hay cái kia. Chúng ta thấy là có người này Là vì là chúng ta thấy có một cái hình dạng Của một con người nào đó Chúng ta thấy Có cái bóng sáng của cái tôi Vì là chúng ta thấy thông qua Cái hình dạng của một ai đó Và lý trí của chúng ta Dường như là nó trả lời Dường như là nó Có đáp án cho Tất cả các cái vấn đề như vậy Ở đây điều đó có nghĩa là chúng ta Đang sử dụng một cái không đúng đắn, chúng ta đang sử dụng một cái sai lầm, cái sự thật do tâm tạo. Và điều cần thiết ở đây tức là chúng ta sử dụng cái, cái trí tuệ, à, trí tuệ nguyên bản hay là à, trí tuệ do tâm tạo. Tuy nhiên trí tuệ do tâm đạo Thì không bao giờ có thể hiểu được về sự thật gốc Không bao giờ có thể hiểu được trí tuệ gốc hay trí tuệ nguyên bản Và cái bước đầu tiên để tiếp cận giúp chúng ta hiểu được Hay là giúp chúng ta có được Cái sự thật gốc Đó là chúng ta cần hiểu Sự thật cho tâm tạo Chỉ là những sự thật cho tâm tạo mà thôi Bước kế tiếp Đó là chúng ta cần hiểu Một cái sự thật về bản chất Của các cái sự thật do tâm tạo Và điều đó có nghĩa là Chúng ta chỉ hành động mà thôi Chỉ hay biết mà thôi Chỉ sử dụng mà thôi Chỉ kinh nghiệm mà thôi Không phải để chúng ta dính mắc Hay chối bỏ đối với các hành động đó Theo thói quen thì bao giờ chúng ta Làm cái gì đó cũng có bóng sáng của một ai đó, đó là thói quen của chúng ta. Chúng ta bao giờ cũng thấy có hình bóng của tôi hay của một ai đó. Và rồi là chúng ta cũng kinh nghiệm, chúng ta có một cái thói quen là kinh nghiệm, à Dưới góc nhìn à, của một ai đó, của một con người nào đó Và chúng ta làm cái điều này trở thành một cái tập quán Một cái thói quen cố hữu mà không hề biết về cái sự thật ở đằng sau đó chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ về sự khởi gốc này trong tất cả các cái thời gian trong tất cả các cái hoạt động của mình. xin lỗi à, sự thật cho do, do tâm tạo và khi cái việc quan sát hay là cái việc thực hành này của chúng ta nó đã trở nên mạnh mẽ hơn trong ngày chúng ta cần hiểu về cái sự thật về bản chất của các hiện tượng này các sự thật do tâm tạo. Và điều đó có nghĩa là chúng ta chỉ hành động mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi, không chỉ áp dụng cho khi chúng ta thực hành thiền mà còn cho tất cả các cái hoạt động thường nhật khác. Và có nghĩa là chúng ta cần phải hiểu rõ về sự thật của các bản chất hiện tượng hay sự thật do tâm tạo và luôn luôn à, tuân thủ, luôn luôn hướng theo các sự thật này. Thế là chúng ta sử dụng một cái sai lầm thì sự thật do tâm tạo. Chính vì vậy mà chúng ta Không thể hiểu được về sự thật gốc hay sự thật nguyên bản Và nếu như là trong hành thiền cũng vậy Thì hầu hết là các thiền sinh chúng ta Chúng ta cũng đều sử dụng các cái phương pháp Hay là các cái pháp môn Một cách okay. không có đúng đắn Chính vì vậy mà có rất nhiều các cái vấn đề à, nảy sinh trong khi mà chúng ta thực hành công phu. Những cái biết truyền thống của chúng ta, tức là chúng ta biết về cái thân này, về cái xác thân này, đó là một cái sự hiểu biết sai lầm. Chính vì vậy mà chúng ta hiểu biết không đúng đắn về sự thật do tâm tạo. Chúng ta đánh giá, à, chúng ta cho rằng sự thật do tâm tạo chính là sự thật nguyên bản. Chúng ta có thể mắc sai lầm, chúng ta có thể trở thành ngốc nghếch. Nhưng mà tuy nhiên thì nó cũng là các cái sự thật do tập tạo Và chúng ta có thể thay đổi được điều này Còn đối với sự thật nguyên bản hay sự thật gốc Thì chúng ta không có thể thay đổi được Sự thật nguyên bản hay sự thật gốc là bất biến Chúng ta hiểu một cách sai lầm về sự thật do tâm đạo Chính vì vậy mà sự dính mắc nảy sinh Nếu như mà chúng ta không có thể thay đổi được, chúng ta không có thể buông bỏ được Thì điều đó có nghĩa là à, cái sự hiểu biết sai lầm này nó luôn luôn tồn tại Chính như vậy mà chúng ta cần phải hiểu rõ một điều, sự thật do tâm tạo chỉ là sự thật do tâm tạo mà thôi. Và rồi chúng ta cũng cần phải hiểu rõ đối với sự thật về bản chất của các cái hiện tượng hay bản chất của các sự thật do tâm tạo. Và kế tiếp tức là chúng ta chỉ đơn thuần hành động, tất cả các hành động chỉ để sử dụng mà thôi Hay chỉ kinh nghiệm mà thôi đối với bất kỳ các hiện tượng nào xảy ra Và điều đó có nghĩa là chúng ta cũng chỉ đơn thuần có một cái sự hay biết về bất kỳ những gì mà chúng ta ghi nhận đối với bản thân mình hay là đối với những người khác. Và rồi chúng ta cũng chỉ sử dụng các cái khái niệm về chúng sinh hay phi nhân mà không có sự dính mắc ở đó. Và càng thực hành nhiều thì chúng ta sẽ càng hiểu rõ về sự thật gốc, càng hiểu rõ về trí tuệ gốc. Và sự thật gốc ở đây nó chính là sắc pháp tâm, tâm sở và nhiệt bàn Uh, có một câu hỏi tiếp tiếp, thiền sư có nói về tránh niệm hơi thở. Vậy phương pháp tránh niệm hơi thở theo phương pháp uh, quán niệm xứ là như thế nào? Thiền sư có thể hướng dẫn rõ về phương pháp thực hành cụ thể cho chúng con. Uh, you also mentioned about the uh, mindfulness on the breathing. Uh, according to Dhammanupassana, uh, can you uh, give some uh, concrete instructions about how to practice mindfulness on breathing according to Dhammanupassana? Chúng ta có thể tránh nghiệm về hơi thở Chúng ta có thể tránh nghiệm về tâm Các cái hoạt động của tâm Hay là chúng ta có thể tránh nghiệm về sự khổ Và điều đó có nghĩa là chúng ta có thể tránh nghiệm về bất kỳ cái đối tượng nào và dưới góc nhìn của quán pháp thì điều đó có nghĩa là chúng ta phải ghi nhận quan sát hay là hay biết được những gì đang xảy ra ngay trong thời khắc hiện tại đó chính là các cái pháp đang sanh khởi và ngoại diệt chẳng hạn như nếu mà chúng ta chỉ có chánh niệm hơi thở chúng ta biết là Hơi thở, thở ra, thở vô Thì cái sự hay biết đó chưa phải là hoàn chỉnh, chưa phải là hoàn thiện Và nếu như mà chúng ta có cái đau chẳng hạn Chúng ta biết cái đau là cái đau Thì cái đó nó chưa phải là một cái sự hiểu biết hoàn toàn đúng đắn Nếu chỉ hiểu đơn thuần cái đau chỉ là cái đau Thì đó là một sự hiểu biết chưa hoàn thiện Tương tự như vậy Nếu chúng ta chỉ biết rằng Hoạt động của tâm là hoạt động của tâm Cũng chưa phải là một sự hiểu biết hoàn thiện Xét về mặt à, bản chất à, Thì tâm không phải là một cái gì đó Mà bản chất ở đây đó là Luôn luôn có tính vô thường Lý trí của chúng ta là sự thật do tâm tạo, Chính vì vậy mà sự hiểu biết của chúng ta Cũng là do tâm tạo. Và chúng ta chỉ sử dụng các sự thật do tâm tạo mà thôi Và rồi từ từ chúng ta sẽ tiếp cận đối với sự thật gốc Mà bản chất của chúng là luôn luôn vô thường Bản chất của sự thật gốc là luôn luôn Bộ thường Nếu mà chúng ta Hiểu biết Sai lệnh Hiểu biết một cách không đúng đắn Về sự thật do tâm tạo Thì không thể nào chúng ta Có được sự thật gốc Quán Pháp ở đây Tức là chúng ta hiểu rõ Về bản chất của Các Pháp và bản chất của chúng tức là luôn luôn có tính vô thường Chúng ta không thể nào hiểu đúng, hiểu rõ về Pháp nếu như còn có sự ham muốn ở đó Tự nhiên là trong chúng ta thế nào cũng còn có sự ham muốn chính vì vậy mà chúng ta cần có sự buông bỏ, cần có sự xả ly đối với các ham muốn này và chúng ta hãy ngưng sự hướng tâm hay sự chú ý của mình đối với các ham muốn đó chính vì do có cái sự dính mắc đối với xác thân này mà chúng ta có cái sự chú ý hay là Hướng tâm tới các ham muốn Và các cái vấn đề nảy sinh Là do chúng ta hướng tâm tới Sự ham muốn của mình Và điều đó có nghĩa là chúng ta đang Sử dụng một cách sai lầm Sự thật do tâm tạo Và đối với Đức Phật thì trong giáo Pháp của Ngài Ngài luôn luôn là mong muốn cho tất cả mọi người Mong muốn cho tất cả chúng sinh đều biết tới Pháp hành Đều có được cái sự thực hành của mình đối với giáo Pháp Chính vì vậy mà chúng ta đang cố gắng để làm theo những cái mong muốn Những sự mong mỏi và Đức Phật. Và cho ngài cũng chỉ ra cho chúng ta con đường trung đạo. Thế nhưng mà chúng ta lại dính mắc với cái này hai cái kia, phương pháp này hay phương pháp khác. Chúng ta dính mắc tới nơi trốn, nơi trốn này hay nơi trốn kia. Và đi theo con đường trung đạo có nghĩa là chúng ta phải buông bỏ à, những cái gọi là phương pháp này hay phương pháp kia, nơi này hay nơi kia, chỗ này hay chỗ kia và buông bỏ cả về thời gian. chỉ biết rằng mà chúng ta cần phải thực hành theo những gì Đức Phật đã chỉ dẫn những gì mà ngài mong muốn và điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải học cách buông bỏ những ham muốn của mình. Và dĩ nhiên thì đối với mỗi người chúng ta thì bao giờ cũng có cái sự ham muốn, sự ham muốn Luôn luôn có ở đó Và Chỉ để sử dụng mà thôi Có nghĩa là chúng ta Cần phải buông bỏ được Các ham muốn này Chúng ta Chỉ làm những điều Cần phải làm Chứ không phải là chúng ta làm Những điều mình muốn làm Chúng ta ăn những gì mà cần phải ăn Chứ không phải là chúng ta ăn những gì mình muốn ăn Và rồi chúng ta hành thiền là vì là cần hành thiền Chứ không phải là một cái ham muốn nào Và như vậy thì nếu như mà chúng ta có thể buông bỏ được À, chúng ta xảy đi được à, Cái sự hiểu biết sai lầm Về các cái sự thật Cho tâm tạo Bao gồm cả các cái ham muốn của mình Thì như vậy chúng ta sẽ Tiếp cận, à, chúng ta sẽ Từ từ hiểu được à, Sự thật lắm Và để hiểu được Về các cái hiện tượng Đang xảy ra trong khoảnh khắc Hiện tại hay là hiểu được về bản chất luôn luôn vô thường của các hiện tượng thì chúng ta cần phải có một năng lực về sự buông bỏ, năng lực về sự xả ly rất lớn. Và như vậy là chúng ta hãy tránh nghiệm về các cái hiện tượng thân tâm và buông bỏ đi các sự dính mắc của mình. và cũng như hiện nay tôi cũng đang hướng dẫn cho quý vị về cái cách mà chúng ta đang bung bỏ cái sự hiểu biết thông thường của mình.